nói.com.v chào mừng kínhính giả đến phần tiếp theo của cuốn sách 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu một mong muốn điểm khởi đầu của mọi thành công bước đầu tiên trên nước thang giàu có khi win spa hết bước xuống từ con tàu chở hàng ở O New Jersey trông anh giống như một kẻ lang thang nhưng trong trí tuệ của vẻ lang thang lý là tư tưởng của một ông Hoàg trên đường từ ga tàu Tới phân phòng của Thomas Edison, trong đầu anh chỉ toàn là công việc, ông tưởng tượng thấy mình đang đứng trước Edison, anh nghe thấy mình đang yêu cầu ngài Edison cho anh cơ hội thực hiện điều bấy lâu nay anh nhớ thủ trong lòng. Một mong muốn cháy bỏng được trở thành cộng sự tinh doanh với nhà phát minh vĩ đại này. Mong muốn của ba nét không phải là một hy vọng, cũng không phải là một ước mơ, đó là mong muốn sôi sụp, có thể cuốn trôi mọi thứ, mong muốn đó rất rõ ràng. Mong muốn này không phải mới xuất hiện khi anh gặp Edison, đó là ước mơ đã chi phối anh trong suốt thời gian dài. Khi mới hình thành, nó có thể chỉ là một mong muốn bình thường, nhưng mong muốn đó đã trở thành niềm phát khao mạnh mẽ khi anh xuất hiện trước Edison. Vài năm sau, Barnett lại đứng trước Edison tại văn phòng đó, nơi lần đầu tiên anh gặp nhà phát minh. Lần này, mong ước của anh đã trở thành hiện thực anh đã cùng làm ăn kinh doanh với Edison. Mong ước của cuộc đời anh đã trở thành hiện thực. Mọi người biết và ganh tị vì những may mắn mà cuộc đời đã ban cho anh. Họ chỉ thấy những ngày tháng thành công mà không hề quan tâm hay tìm hiểu vì sao anh lại có được thành công như vậy. Ban nét thành công bởi anh đã chọn cho mình một mục tiêu rõ ràng và dành tất cả năng lượng, sức lực, nỗ lực cho mục tiêu mà anh hướng tới. Ngày đầu tiên, Barnett chưa được Edison nhận làm cộng xử của ông. Tuy nhiên, anh vẫn bằng lòng để bắt đầu một công việc bình thường. Nó có thể giúp anh có cơ hội tiến thêm bước nữa và hướng đến cái đích anh đã chờ đợi bao lâu nay. 5 năm, năm đã trôi qua, mà cơ hội vẫn chưa đến với anh. Trong suốt những năm tháng này, không có một tia hy vọng nào, không có hứa hiện nào về mong muốn của anh từ Edison. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy. Tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ anh đến đây chỉ là một người làm công bình thường giống như bao người khác. Nhưng trong đầu anh thì luôn nghĩ anh đã trở thành cộng sự của Edison ngay từ ngày đầu tiên anh đến đây làm việc. Đó là một ví dụ đặc biệt về sức mạnh của một mong muốn rõ ràng và mãnh liệt. Barnett đã đạt được mục đích của mình vì anh muốn trở thành cộng sự của Edison hơn bất cứ điều gì khác. Anh đã lập kế hoạch để đạt được mục đích đó. Ông đã làm tất cả để đạt được mối đích đó. Anh đã theo đuổi mong muốn của mình cho đến khi nó trở thành một mong muốn thường trực của cuộc đời anh và cuối cùng nó đã trở thành hiện thực. Khi đến Ozen, anh đã không tự nói với bản thân rằng tôi sẽ cố gắng thuyết phục ngài Edison giao cho tôi một công việc. Mà anh nói, tôi sẽ tìm hiểu Edison và để ông thấy rằng tôi đến đây là để cùng ông cộng tác làm ăn. Anh đã không nói rằng Tôi sẽ chỉ làm việc ở đây vài tháng, và nếu không làm việc hiệu quả, tôi sẽ từ bỏ và kiếm công việc khác. Thay vào đó, anh đã nói, tôi sẽ bắt đầu ở bất cứ vị trí nào, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, Edison yêu cầu, và tôi chính là cộng sự của ông. Anh đã không nói, tôi sẽ trông chờ một cơ hội khác nếu tôi thất bại và không đạt được mục đích của mình trong tổ chức của Edison, mà anh nói. Chỉ có một thứ trên thế giới này tôi quyết tâm phải có Đó là trở thành cộng sự với Thomas Edison Tôi sẽ làm tất cả và đánh cược toàn bộ tương lai để có được những gì tôi mong muốn Anh đã không để cho mình có con đường rút lui Hoặc anh phải chiến thắng hoặc bị diệt vong Đó chính là câu chuyện về sự thành công của Banet Ngày xửa ngày xưa Một chiến binh phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp Buộc anh phải đưa ra quyết định để có được chiến thắng trong cuộc chiến anh sắp tải để quân lính của mình chiến đấu chống lại đối phương có lực lượng đông hơn rất nhiều anh đưa lính của mình lên thuyền chèo thuyền đến đất nước của kẻ thù sau khi đội quân xuống thuyền và giỡn hết đồ dùng dụng cụ anh lần lượt đốt cháy hết các con thuyền đó trước trận chiến, anh nói các bạn hãy nhìn những con thuyền đang bốc cháy kia điều đó có nghĩa là chúng ta không thể sống sót rời khỏi nơi đây chỉ khi chúng ta chiến thắng bây giờ chúng ta không có lựa chọn nào khác Chúng ta chiến thắng hoặc sẽ chết ở nơi đây Cuối cùng họ đã chiến thắng Những con người đó sẽ chiến thắng Bởi họ sẵn sàng đốt cháy con tàu của mình Và cắt mọi nguồn hy vọng cho việc thút lui Chỉ có làm như vậy mới chắc chắn rằng Tâm trí họ luôn tồn tại Một mong muốn cháy bỏng chiến thắng Một buổi sáng Sau đám cháy cực lớn ở Chicago Một nhóm những thương gia đứng trên con phố Stead Nhìn khói bốc lên từ đống cho tàn mà mới đó còn là cửa hàng của họ. Họ họp để quyết định xem có nên xây dựng lại mọi thứ ở đây hay rời bỏ Chicago bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp ở một thành phố hứa hẹn hơn. Tất cả bọn họ đều quyết định rời bỏ Chicago trừ một thương gia. Chú Thích, một đám cháy lớn diễn ra vào năm 1871, kéo dài trong hai ngày, giết chết hàng trăm người và hủy hoại một vùng rộng lớn khoảng 6,5 km vuông ở Chicago, Illinois. Đám cháy được coi là một trong năm thảm họa lớn nhất của nước Mỹ ở thế kỷ 19, hết chú thích. thương ra đó chỉ tay vào những gì còn xót lại trong kho của mình và nói Thưa quý vị, từ những gì còn lại tôi sẽ xây dựng một kho hàng lớn nhất thế giới cho dù nó có bị đốt cháy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Năm 1871, kho hàng của ông đã được xây dựng và trở thành một công trình tuyệt vời thể hiện sức mạnh của ước muốn cháy bỏng. Nếu Marshall Field hành động giống như người bạn buôn bán của mình, thì chắc chắn mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Khi mọi thứ khó khăn và tương lai trở nên mù mịt, họ từ bỏ và tìm cách đến những nơi dễ làm ăn hơn. Đó chính là sự khác biệt giữa Marshall Field và các thương gia khác. Sự khác biệt này cũng giống như sự khác biệt giữa Edwin Spanet với hàng nghìn thanh niên trẻ làm việc trong tổ chức của Edison. Đó cũng chính là đặc điểm để phân biệt những người thành công và những người thất bại. Bất kỳ ai đến độ tuổi hiểu được mục đích của đồng tiền đều mong muốn có được nó. ước mơ không thể đem lại sự giàu có, nhưng khi tâm trí luôn mong muốn được giàu có, lập ra kế hoạch cụ thể về cách thức đạt được nó, kiên trì thực hiện theo kế hoạch thì bạn sẽ trở nên giàu có. Phương pháp biến mong muốn được giàu có thành hiện thực bao gồm 6 bước cụ thể như sau. Bước một, Xác định chính xác số tiền mà bạn muốn Không thể nói chung chung rằng Tôi muốn có thật nhiều tiền Hãy xác định cụ thể lượng tiền Có một lý do về mặt tâm lý học Cho việc xác định số tiền cụ thể Sẽ được mô tả trong chương sau Bước 2 Xác định chính xác điều bạn định làm Để có được số tiền mình mong muốn Sẽ không thực tế Khi thực hiện điều gì đó mà không có mục đích Bước 3 Tiết lập thời gian cụ thể mà bạn dự định sẽ có được khoản tiền như mong muốn. Bước 4. Tạo kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện mong muốn của mình và bắt đầu thực hiện kế hoạch này ngay lập tức dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Bước 5. viết ra một khẩu hiệu rõ ràng, ngắn gọn về số tiền mà bạn dự định đạt được. Dưới hạn thời gian thực hiện, mục tiêu, nên kế hoạch làm gì để có được số tiền đó. Và mô tả rõ ràng kế hoạch bạn dự định tích lũy tiền như thế nào Bước 6 Đọc khẩu hiệu đó thật to hai lần mỗi ngày Một lần trước khi đi ngủ Và một lần sau khi ngủ dậy vào sáng sớm Mỗi khi đọc nó Hãy hình dung, cảm nhận và tin tưởng rằng bạn đang sở hữu số tiền đó rồi Việc bạn làm theo những hướng dẫn được mô tả trong 6 bước trên là rất quan trọng Và điều đặc biệt quan trọng là bạn phải quan sát và làm theo hướng dẫn trong bước số 6. Bạn có thể thắc mắc rằng thật khó có thể hình dung mình sở hữu số tiền trước khi mình thực sự có nó. Đây chính là cách mong muốn trái bỏng sẽ đến với bạn. Nếu bạn thực sự muốn có tiền sâu sắc đến mức mong muốn ấy luôn ám ảnh bạn, thì không khó khăn gì để thuyết phục bản thân rằng bạn sẽ có được nó. Mục tiêu muốn có tiền trở nên rõ đến mức bạn có thể thuyết phục bản thân rằng bạn sẽ có nó. Chỉ có những người có nhận thức về tiền như trên mới có thể trở nên giàu có được. Nhận thức về tiền có nghĩa là tư duy của họ đã thông suốt và bão hòa với mong muốn về tiền bạc đến bức họ cảm thấy rằng đã sở hữu chúng rồi. Nếu bạn chưa biết về nguyên tắc làm việc của tư duy con người, thì những chỉ dẫn trên có vẻ như không thực tế lắm. Cuốn sách này có thể giúp cho tất cả những người thất bại nhận ra được sự đúng đắn của 6 bước trên. Chúng ta hãy lấy Andrew Camusie làm ví dụ. Ban đầu, ông chỉ là một công nhân lao động trong xưởng thép. Mặc dù, ở suốt phát điểm thấp nhưng nhờ vận dụng 6 bước trên, ông đã có may mắn lớn để sở hữu số tài sản lên tới hơn 100 triệu đô la. Thêm nữa, 6 nguyên tắc trên cũng được Thomas Edison nghiên cứu rất kỹ. Chính ông đã công nhận và cho rằng chúng không chỉ là những bước cần thiết trong lĩnh vực tài chính, mà còn cần thiết cho việc đạt được bất kỳ một mục đích cụ thể nào Những bước này không cần bạn phải lao động vất vả không kêu gọi bạn phải hy sinh, để áp dụng chúng bạn không cần phải là người có bằng cấp cao siêu, nhưng để thực hiện thành công 6 bước trên chúng ta cần có sức tưởng tượng để cảm nhận để hiểu những khoản tiền ta kiếm được, không phải từ những cơ hội tốt hay chỉ do may mắn, tất cả những người đã đạt được sự giàu có hay thành công thực sự, thì trước tiên Họ cần phải có ước mơ rõ ràng, mong muốn và lập kế hoạch trước khi họ thực sự đạt được số tiền đó. Ngay lúc này đây, tôi tin chắc bạn đã hiểu rõ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ trở nên giàu có trừ khi bạn có được nhiệt huyết mong muốn cháy bỏng có tiền và thực sự tin tưởng rằng bạn sẽ sở hữu nó. Nếu bạn không thể hình dung ra sự giàu có trong trí tưởng tượng của mình, bạn sẽ không bao giờ thấy chúng trong tài khoản ngân hàng. Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ lại có nhiều cơ hội cho những người dám mơ ước như ngày nay. Những gian khổ và thách thức trong thời điểm kinh tế khó khăn gần đây đã khiến cho nhiều người quay trở lại điểm xuất phát. Một cuộc đua mới lại bắt đầu. Cuộc đua này cũng tạo ra cho chúng ta những cơ hội lớn. Những nguyên tắc của cuộc đua đã thay đổi. Vì chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi. Nó chỉ ra rõ ràng những người có ít cơ hội hoặc không có cơ hội chiến thắng trong những điều kiện hiện nay, nỗi sợ hãi làm tê liệt sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế và cả tình hình tài chính của chúng ta nữa. Chúng ta, những người trong cuộc đua đến với sự giò có này, cần được khuyến khích để hiểu rõ thế giới mà chúng ta đang sống, đòi hỏi phải có những ý tưởng mới, cách làm mới, những nhà lãnh đạo mới, phát minh mới, phương pháp giáo dục mới, giải pháp marketing mới, những cuốn sách mới. Nền văn học mới, phương tiện truyền thông mới Hay những ý tưởng mới trong ngành công nghiệp giải trí Đằng sau tất cả những nhu cầu về những cái mới và tốt hơn này Có một thứ mà chúng ta phải sở hữu để chiến thắng Đó là xác định được mục đích Hiểu về những thứ bạn muốn và một mong muốn cháy bỏng sở hữu nó Chúng ta đã chứng kiến sự ra đi của một thứ và thay vào đó Cái mới lại được sinh ra Thế giới thay đổi này cần những người dám ước mơ Những người có thể và sẵn lòng hành động để biến ước mơ của họ thành hiện thực, họ đã, đang và luôn là hình mẫu của những người khai sáng nền văn minh. Chúng ta, những người có ước muốn làm giàu nên nhớ rằng các nhà lãnh đạo thực sự của thế giới luôn là những người làm việc chăm chỉ và biết sử dụng sức mạnh vô hình từ những cơ hội chưa được sinh ra. Họ chính là người biến những sức mạnh vô hình này thành những tòa nhà chọc trời. Thành phố, nhà máy, máy bay, ô tô và mọi tiện nghi để cuộc sống trở nên dễ dàng, nhanh gọn, tốt đẹp và thoải mái hơn. Ngày nay, lòng phan dung và sự phải bỏ là những thứ phân thiết mà có cho những người dám mơ. Họ lo lắng về những ý tưởng mới sẽ bị chôn vùi trước khi bắt đầu. Trong lịch sử, chưa bao giờ có thời điểm nào lại thích hợp cho những con người tiên hơn lúc này. Sự thật là không còn có miền cây ngang dã nữa, vì ngày nay, trái đất này bị bao phủ bởi máy móc, thương viện, nhà cửa, thế giới kim ngôn tài chính và công nghiệp đang ngày càng phát triển rộng lớn, nhưng chúng cần đường chỉnh đốn và định hướng lại theo một con đường mới hợp phù hợp hơn. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, bạn đừng bị lung lay hay nhuột trí vì những người xem bạn như một kẻ chỉ biết mơ mộng. Để vượt qua được những thách thức lớn trong thế giới thay đổi này, bạn cần có tinh thần của một con người tiên phong vĩ đại trong quá khứ. Những người ước mơ cống hiến tất cả giá trị của mình cho nền văn minh, Đó là tinh thần đang chảy trong huyết quản của nước Mỹ, thổi bùng ước mơ để tận dụng lợi thế của những cơ hội tuyệt vời, cơ hội của bạn và của tôi để phát triển và cho dồi những kỹ năng của chúng ta trong đất nước tự do này. Chúng ta đừng quên rằng Columbus đã mưu về một thế giới chưa được biết đến, ông đánh vừa cả cuộc đời mình về sự tồn tại của thế giới đó và cuối cùng ông chính là người tìm ra nó, chú thích. Columbus, nhà hàng hải, đô đốc của Hoàng đế Kestilai. Những chuyến lượt đại dương của ông đã mở ra những cuộc thám hiểm châu Mỹ, cũng như quá trình thực dân hóa của châu Âu đối với tru lục mới này. Hết chú thích. Copernicus, nhà thiên văn học vĩ đại, đã mơ về vô số những hành tinh, và chính ông đã phát hiện ra chúng. Sau thành công của ông, thì không còn ai nói ông là kẻ ảo tưởng nữa. Thay vào đó, thế giới đã đến biếng mộ ông. Điều này càng chứng minh thêm cho câu nói, thành công không cần những lời xin lỗi, thất bại không cho phép những lời ngụy biện. Chú thích: Copernicus, nhà thiên văn học đã nêu ra hình thức hiện đại đầu tiên của thuyết nhật tâm, mặt trời ở trung tâm trong cuốn sách mang tính mở đầu một kỷ nguyên của ông, cuốn về sự chuyển động quay của các thiên thể. Thiết chú thích: Nếu bạn muốn làm điều gì và bạn tin tưởng vào sự đúng đắn của nó, Hãy giữ vững niềm tin ấy và thực hiện nó. Hãy để giấc mơ của bạn vượt lên trên tất cả. Đừng bao giờ bận tâm đến những gì họ nói nếu bạn gặp thất bại. Vì có lẽ họ cũng không hề biết rằng mọi thất bại đều đi kèm với một hạt giống thành công. Henry Ford, nghèo khó và không được ăn học tử tế, đã mơ về một phương tiện vận chuyển không cần ngựa. Ông đã bắt tay ngay vào công việc với tất cả những công cụ thô sơ mà không hề chờ đợi cơ hội thích hợp đến với mình và bây giờ bằng chứng về giấc mơ của ông đang nguyện hữu trên khắp trái đất này ông đã vận hành và thử nghiệm với những chiếc bánh xe nhiều hơn bất cứ ai đã từng làm bởi ông quyết tâm hoàn thành giấc mơ của mình và không sợ những thất bại tạm thời Thomas Edison đã mơ về một chiếc đèn có thể thắp sáng nhờ điện bắt đầu từ những gì ông có ông đã gặp hơn 10.000 thất bại nhưng dù vậy Ông vẫn theo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi ông biến nó thành hiện thực. Những người dám mơ ước không bao giờ bỏ cuộc. Lincoln đã mơ về tự do cho những người nô lệ. Ông thực hiện giấc mơ của mình, và cho dù ông không còn sống để chứng kiến miền Bắc và miền Nam thống nhất, nhưng điều này chứng minh rằng giấc mơ của ông đã trở thành hiện thực. Chú thích Abraham Lincoln là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16, người dẫn dắt nước Mỹ qua cuộc khủng hoảng lớn nhất. Cuộc nội chiến Hoa Kỳ Và là người chấm dứt chế độ nô lệ Tại quốc gia này Hết chú thích Anh em nhà Gorai Đã mơ về một chiếc máy Có thể bay được lên bầu trời Và giờ đây mọi người có thể nhìn thấy Bằng chứng đó đang bay trên khắp bầu trời Của thế giới Chú thích anh em nhà Gorai Hai anh em người Mỹ Gồm Oliver White Và Nguyên Bắc Gorai là những người đầu tiên thử nghiệm thành công cho máy bay bay được Hết chú thích Marconi đã mơ về một hệ thống được chạy bằng sức mạnh vô hình của phổ điện tử Chú thích Marconi, nhà phát minh người Ý Ông là người đã phát minh ra máy điện báo radio Hết chú thích Giấc mơ của ông không hề hão huyền vì chiếc radio và tivi ngày nay đang được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới Thêm nữa Giấc mơ của Marconi là có thể truyền thông tin đến những ngôi nhà, căn hộ, bất chấp khoảng cách về không gian, giúp cho mọi người ở các quốc gia trên trái đất trở thành hàng xóm của nhau. Nó giúp Tổng thống Mỹ có phương tiện để nói chuyện trực tiếp với toàn dân. Bạn có biết rằng, có lúc bạn của Marconi đã đưa ông tới bệnh viện tâm thần để được chăm sóc và kiểm tra, khi ông nói rằng ông vừa phát hiện ra một nguyên tắc. Qua đó, ông có thể gửi một thông điệp qua không gian mà không cần sự hỗ trợ của dây hay các phương tiện di chuyển khác trong thời đại ngày nay những người dám mơ ước đều có điều kiện tốt hơn để thực hiện những giấc mơ của họ khi thế giới dần quen thuộc với những khám phá mới thì sự bằng lòng chấp nhận những thay đổi chính là phần thưởng cho những người dám mơ ước những người đem đến cho thế giới biết bao ý tưởng mới thành công vĩ đại nhất bắt đầu bằng một giấc mơ một cây sồi bắt đầu từ quả sồi con chim được sinh ra từ trứng Và mục tiêu cao nhất của tâm hồn là đánh thức thiên thần đang ngủ trong mỗi con người Giấc mơ chính là những hạt mầm quỷ hiện thực Hãy đánh thức, phát triển và khẳng định bản thân Hỡi những con người dám mơ ước trên thế giới này Ngôi sao của bạn đang tỏa sáng Sự bất ổn của nền kinh tế thế giới sẽ mang đến cơ hội mà bạn đang chờ đợi Nó đã dạy cho nhiều người tính khiêm tốn, lòng độ lượng và sự cởi mở Thế giới đang có vô vàn các cơ hội mà những vĩ nhân dám mơ ước trong quá khứ chưa bao giờ biết đến. Khắp lên, khao khát cháy bỏng, và thực hiện là điểm khởi đầu cho những người dám mơ ước. Những giấc mơ không bao giờ được sinh ra trong sự thờ ơ, lười biếng hoặc thiếu hoài bão. Bạn có thể từng thất vọng, bạn đang phải chịu đựng sự xuống dốc và thất bại trong suốt những thời điểm kinh tế khó khăn. Bạn có thể thấy tim mình dỉ máu vì những gì bạn đang phải chịu đựng. Hãy can đảm lên, vì những trải nghiệm đó sẽ khiến ý chí tinh thần của bạn mạnh mẽ hơn. Chúng là những tài sản vô giá. Bạn nên nhớ rằng, tất cả những con người thành công trong cuộc sống đều có những khởi đầu không suôn sẻ và họ phải vượt qua những khó khăn trở ngại trước khi tứ đích. Bước ngoặt trong cuộc đời của những con người này thường đến từ khủng hoảng, và khi vượt qua nó, họ sẽ khám phá ra con đường khác của họ. John Banyan Đã viết cuốn Hành trình của Pew một tác phẩm được xem là hay nhất trong nền văn học Anh. Tác phẩm của ông được viết sau thời gian ông ở tù và bị trừng phạt nặng vì những quan điểm về tôn giáo. Chú thích, John Banyan là nhà thuyết giáo và là nhà văn theo đạo cơ đốc. Hết chú thích. Ô Henry đã khám phá ra con người thiên tài đang ngủ vùi trong ông ngay sau khi ông gặp một việc không may và đi tù ở Columbus. Ohio khi bị tra tấn ông đã phát hiện được một phần khác trong con người mình và bằng cách sử dụng trí tưởng tượng ông đã khám phá ra mình là một tác giả lớn thay vì là một kẻ phạm tội đáng thương bị xã hội dồn bỏ Chú thích Ohio là nhà văn Mỹ được xem là một trong số ít cây bút viết truyện ngắn được yêu thích nhất trong mọi thời đại Viết chú thích Trong cuộc đời có vô vàn những con đường những người phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ trước khi khám phá ra khả năng làm việc của bộ não, để rồi có thể tạo ra những ý tưởng tuyệt vời nhờ trí tưởng tượng và đi trên con đường của trí tuệ vô hạn. Charles Dickens đã bắt đầu với công việc dán nhãn lên những chiếc lọ đen. Chú thích Charles Dickens, tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng nhất thời đại Victoria. Hết chú thích. Thất bại trong mối tình đầu tiên đã làm tâm hồn ông tổn thương và khiến ông trở thành một trong những tác giả vĩ đại nhất thế giới. Chính bi kịch đó cũng đã tạo ra cuốn sách nổi tiếng David Copperfield của ông. Những thất vọng trong chuyện tình cảm có thể ảnh hưởng và khiến cho một người bình thường biến thành kẻ nghiện diệu hay có những hành động hủy hoại bản thân. Bởi hầu hết chúng ta chưa ai học được nghệ thuật, biến những xúc cảm mạnh mẽ nhất thành những giấc mơ. Sức mạnh của việc chuyển biến này Sẽ được giới thiệu chi tiết ở phần sau Helen Keller Nhà văn Nhà hoạt động xã hội Bị điếc và mù bẩm sinh Vài năm sau khi được sinh ra Bà không thể nói được Mặc dù không được may mắn Nhưng bà đã viết tên mình lên trang sách của lịch sử Về sự vĩ đại Cả cuộc đời bà chính là một bằng chứng sống Về việc sẽ không có ai thất bại Cho đến khi họ chấp nhận nó Beethoven bị điếc, Milton bị mù, nhưng tên tuổi của họ vẫn được nhớ mãi, vì họ đã dám mơ và biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Chú thích, Beethoven, nhà soạn nhạc cổ điển người Đức, ông được coi là người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn, và là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ, và khán giả về sau. Milton, nhà thơ vĩ đại nước Anh. Hiết chú thích, Trước khi chuyển sang chương tới, hãy khẳng định với bản thân để nhen nhóm trong bạn ngọn lửa của hy vọng, niềm tin, sự can đảm và lòng vị tha. Khi bạn có đủ tất cả những điều đó trong nhận thức và làm việc dựa theo những nguyên tắc được mô tả trong cuốn sách này, những thứ bạn cần sẽ đến với bạn khi bạn sẵn sàng đón nhận chúng. Đây chính là sự khác biệt giữa việc mong muốn một thứ và sẵn sàng đón nhận nó. Bạn chưa bao giờ sẵn sàng cho bất cứ điều gì nếu bạn không tin tưởng rằng Bạn có thể có được nó, bạn phải có niềm tin, chứ không chỉ là hy vọng hay mơ ước. Một thái độ cởi mở luôn là yếu tố cần thiết cho niềm tin. Đóng cửa tâm hồn sẽ không thể thúc đẩy niềm tin, lòng can đảm và sự tin tưởng. Hãy nhớ rằng chúng ta cần nỗ lực để đạt được vị trí cao hơn trong cuộc sống, hay sự giàu có, cũng như những nỗ lực chấp nhận sự nghèo đói và đau khổ đã viết chính xác về chân lý đó thông qua những dòng thơ trong bài đồng lương của tôi tôi mà cả với cuộc đời chỉ vì một đồng xu và cuộc đời sẽ không trả thêm một đồng xu nào nữa cho dù tôi đã phan xin mỗi tối khi điếm lại đồng lương ít ỏi của mình vì cuộc đời chính là ông chủ ông ta cho bạn những thứ bạn đòi nhưng khi bạn nhận được đồng lương bạn cần chịu trách nhiệm với công việc của mình Tôi đã làm công việc này chỉ để học để hiểu rằng Bất kỳ mức lương nào tôi yêu cầu cuộc đời Cuộc đời sẽ sẵn lòng chi trả nó cho tôi muốn mạnh hơn tà hóa. Để có một kết luận hợp lý cho chương này, tôi muốn giới thiệu một trong những con người thường nhất mà tôi từng biết. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy là khi cậu ấy mới chào đời được vài phút. Cậu ta đến nơi thế giới này mà không có khả năng nghe như những đứa trẻ khác. Bác sĩ đã chẩn đoán cậu bé đó sẽ bị điếc và câm cả cuộc đời. Tôi đã không thừa nhận ý kiến của bác sĩ và tôi cố quyền làm điều đó, bởi tôi chính là bố của đứa trẻ Tôi có quyết định của riêng mình, nhưng tôi đã giấu kín điều này và chỉ để con tim mình biết. Tôi quyết định rằng con trai tôi sẽ nghe được, nói được. Tạo hóa có thể mang đến cho tôi một đứa trẻ không có được khả năng nghe bình thường, nhưng tạo hóa không thể buộc tôi chấp nhận nỗi đau này. Trong tâm trí mình, tôi biết rằng con trai tôi có thể nghe và nói được, nhưng bằng cách nào đây? Tôi chắc chắn rằng phải có cách và tôi biết tôi sẽ tìm ra nó. Tôi đã nghĩ về những câu nói bất hồ của Emerson trong bài học về những điều dạy cho ta niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta chỉ cần biết vâng lời, ở đó có hướng dẫn cho mỗi người và bằng cách lắng nghe chậm dãi, chúng ta sẽ nghe thấy được những chỉ dẫn đúng đắn. Chú thích Emerson, triết gia người Mỹ và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực khánh sinh và triết lý siêu Việt. Hết chú thích. Chỉ dẫn đúng đắn ư, mong muốn, hơn tất cả những thứ khác, tôi mong muốn rằng con trai mình sẽ không bị điếc và câm. Tôi không bao giờ từ bỏ mong muốn đó, dù chỉ trong dây lát. Nhiều năm trước đây, tôi từng viết, chúng ta đã tạo giới hạn ra cho chính mình. Lần đầu tiên tôi băn khoăn, không biết câu nói trên có đúng không khi một đứa trẻ sơ sinh không có khả năng nghe và nói đang nằm trên giường trước mặt tôi, và kể cả nếu cuối cùng. Nó có thể nói và nghe được đi chăng nữa Thì nó vẫn không thích ứng được Với cuộc đời này Chắc chắn rằng Đó là giới hạn mà chính nó không hề muốn tạo ra Tôi có thể làm gì Và phải làm thế nào đấy Tôi muốn gieo vào suy nghĩ của con mình Mong muốn của tôi Ngay khi con tôi đủ tuổi Để hợp tác với tôi Tôi thôi thúc cậu bé Một mong muốn cháy bỏng Có khả năng nghe nói bình thường Như tạo hóa đã ban cho chúng ta Bằng những biện pháp của riêng nó biến ước muốn đó thành hiện thực. Tất cả những suy nghĩ này diễn ra trong đầu tôi và tôi chẳng tâm sự với ai cả. hàng ngày, tôi đều thêm tin rằng tôi không thể cho phép bản thân chấp nhận sự tàn tật của con trai. Khi cậu bé lớn hơn và bắt đầu nhận biết được mọi thứ xung quanh, chúng tôi quan sát và nhận ra cậu có một chút hy vọng về khả năng nghe. Khi đến tuổi biết nói, cậu bé không hề cố tập nói, nhưng chúng tôi có thể chắc rằng bằng các hành động của cậu Chúng tôi hiểu cậu bé có thể nghe được những âm thanh nhỏ. Đó là tất cả những gì tôi cần biết. Tôi đã tin rằng nếu cậu bé có thể nghe được dù một chút thôi thì cậu vẫn có thể phát triển khả năng nghe thêm nữa. Sau này, có một chuyện bất thường xảy ra và mang lại cho tôi hy vọng. Chúng tôi mua chiếc máy hát kiểu cổ, Victoria, khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng nhạc, cậu vui sướng và ngay lập tức giành lấy chiếc máy. sau đó Cậu tỏ vẻ yêu thích một số đĩa nhạc, trong đó có bài Con đường dài tới Tipperary. Có lần cậu bé bật đi bật lại đĩa này trong suốt 2 tiếng đồng hồ, đứng trước máy Victoria và hàm răng thì bấp máy hát theo nhịp bài hát. Dấu hiệu thói quen tự hình thành đó của cậu vẫn chưa rõ ràng cho tới một vài năm sau, vì vào thời điểm đó chúng tôi chưa hề biết về nguyên tắc, tính dẫn của xương. Ngay sau khi cậu bé dành lấy chiếc máy hát Victoria Tôi đã khám phá ra rằng cậu bé hoàn toàn Có thể nghe một cách rõ ràng Khi tôi nói với đôi môi chạm Và phần xương trũng Sau mảng tai Tại xương hàm gần nơi có ống tai cậu Những khám phá này Cho phép tôi có được những điều kiện cần thiết Để biến ước muốn cháy bỏng của tôi Thành hiện thực Giúp con trai tôi có thể nghe và nói được Đến thời điểm đó cậu bé cũng đã cố gắng để có thể nói được một số từ nhất định mọi dấu hiệu lúc đó rất khó nhận biết nhưng mong muốn đã được ủng hộ bởi niềm tin và tôi hiểu rằng không có gì là không thể khi cậu bé có thể nghe thấy giọng tôi một cách rõ ràng ngay lập tức tôi bắt đầu truyền ý nghĩ vào trong đầu cậu bé về một ham muốn được nghe và nói tôi nhanh chóng nhận ra rằng cậu bé rất thích được nghe những câu chuyện trước giờ đi ngủ vì vậy Tôi đã đọc cho cậu nghe những câu chuyện tự phát triển bản thân về sức tưởng tượng và một ham muốn sâu sắc về khả năng nghe. Có một câu chuyện rất đặc biệt mà tôi đã tự thêm thắt một số tình tiết mới và hấp dẫn. Trong mỗi lần kể, tôi đã tạo ra và gieo vào suy nghĩ của cậu bé rằng khuyết tật của cậu không phải là một gánh nặng mà trái lại, nó còn là một tài sản có giá trị rất lớn. Cho dù tôi đã nói với con mình rằng mọi bất lợi đều mang trong nó những lợi thế tương đương nhưng tôi vẫn buộc phải thú nhận rằng tôi không có ý tưởng về việc làm thế nào mà nỗi đau này có thể trở thành một tài sản vô giá tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục kể những câu chuyện đó cho con hy vọng thời gian sẽ giúp cậu bé tìm được một vài kế hoạch biến những khuyết tật thành những điều có ích lý trí mách bảo tôi rằng không có một sự đền bù xứng đáng nào cho việc bị khiếm thính và khả năng nghe Mà tạo hóa ban cho con người Nhưng mong muốn và niềm tin Đã gạt bỏ suy nghĩ đó Và giúp tôi tiếp tục vững bước Hồi tưởng lại những gì tôi từng trải qua trong quá khứ Bây giờ tôi nhận ra rằng Niềm tin của con trai tôi vào tôi là rất lớn Và nó đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc Cậu không hề nghi ngờ bất cứ điều gì tôi kể cho cậu nghe Tôi đã truyền lại cho con trai mình ý tưởng rằng Cậu có những lợi thế khác biệt so với anh trai mình Và lợi thế này sẽ thể hiện ở những khía cạnh khác. Chúng tôi nhận ra khả năng nghe của cậu bé đang dần được cải thiện. Thêm vào đó, cậu bé không hề tỏ ra e ngại về những khuyết tật của mình. Năm lên 7 lần đầu tiên cậu chứng minh rằng những gì mà chúng tôi gieo vào nhận thức của cậu đã có kết quả. Cậu xin phép được đi bán báo, nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy sợ rằng việc cậu bị yếc sẽ khiến cậu không an toàn khi ra đường một mình. Cuối cùng cậu bé tự giải quyết vấn đề của mình. Một buổi chiều, khi chỉ còn có cậu ở nhà với những người giúp việc, cậu trèo qua cửa sổ bếp xuống sân và bắt đầu lên đường. Cậu mượn 6 xu từ người thợ đóng giày bên hàng xóm và mua báo để bán. Cậu bán hết số báo đó, thu hồi vốn rồi lại dùng số tiền này mua báo và đem bán cho đến tối. Sau khi trả lại 6 xu thì cậu vẫn còn 42 xu. Khi chúng tôi về nhà, Vào buổi tối, cậu bé đang ngủ trên giường, và đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt những đồng xu Vợ tôi mở tay con ra, nhìn những đồng xu và khóc, vì tất cả khóc vì chiến lợi phẩm đầu tiên của con trai, và dường như chiến loại phẩm này là quá sức đối với cậu. Phản ứng của tôi thì ngược lại. Tôi cười trong hạnh phúc, vì tôi biết rằng những nỗ lực của tôi trong việc gieo và đầu cậu bé niềm tin vào bản thân đã thành công. Vợ tôi chỉ thấy trong lần kinh doanh đầu tiên đầy thử thách này, hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi bị khiếm thính đi ra ngoài đường và mạo hiểm kiếm tiền. Còn tôi thì thấy được lòng dũng cảm, tham vọng, tính tự lập của nhà kinh doanh nhỏ tuổi. Cậu đã tự khởi đầu kinh doanh và chiến thắng. Điều này làm tôi hài lòng vì tôi biết con trai tôi đã chứng minh được là cậu có tài xoay sở và điều đó có thể giúp cậu trong suốt cuộc đời. Những sự kiện sau đó đã chứng minh rằng điều này là sự thật. Khi anh trai cậu bé muốn một thứ gì đó, cậu ta sẽ lăn ra sàn, đạp chân và khóc cho đến khi có được nó. Còn cậu bé khiếm thính muốn gì đó, cậu ta lập kế hoạch để kiếm tiền, mua nó bằng chính khả năng của cậu. Cậu bé đã luôn làm như vậy cho đến hết cuộc đời. thật là con trai tôi đã dạy tôi rằng những mất lợi có thể biến thành bàn trong việc leo đến cái thật sự trừ khi chúng ta chấp nhận những trở ngại và coi chúng như những rào cản trên con đường của mình. Cậu bé kiêm đó đã học từ tiểu học, trung học và lên cao đẳng mà không có khả năng nghe thầy cô giáo nói, chỉ khi họ hét to và ta cậu bé. Cậu đã không đến một trường học đặc biệt dành cho trẻ em kiêm tính Chúng tôi quyết định cậu sẽ sống một cuộc sống bình thường và hòa với những trẻ bình thường khác. Chính điều này đã khiến chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều tranh luận đau đầu của các quan chức trong trường học. Khi cậu học trung học, cậu đã thử dùng máy trợ thính nhưng nó không có tác dụng với cậu. Trong tuần cuối cùng ở trường đại học, một sự việc đã diễn ra và nó đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc đời cậu. Dường như đó là cơ hội hiếm có với cậu. Ai đó đã gửi cho cậu một thiết bị trợ thính đang trong quá trình thử nghiệm. Con trai tôi không thiết tha gì việc sử dụng chiếc máy này vì nỗi thất vọng từ lần thử trước. Cuối cùng, cậu cầm chiếc máy đó lên và cẩn thận đặt vào tai, rồi bật máy. Dường như điều kỳ diệu nào đó vừa xảy ra. Ước mơ được nghe bình thường suốt cuộc đời cậu đã trở thành sự thật. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu có thể nghe được một cách rõ ràng, giống như bất cứ người bình thường nào khác. Cậu vui mừng khôn xiết vì một thế giới thay đổi đến với cậu qua thiết bị nghe này. Cậu vội vàng đến bên chiếc điện thoại, gọi điện cho mẹ. Cậu nghe rất rõ giọng bà. Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nghe rõ ràng giọng nói của giáo sư trên giảng đường. Trước đây, cậu chỉ có thể nghe họ nói khi họ hét lớn vào tai cậu. Cậu nghe đài. Cậu xem phim. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy thật thoải mái khi không cần mọi người phải nói to với cậu. Sự thật là thế giới quanh cậu đang thay đổi. Chúng tôi đã không chấp nhận sai sót của tạo hóa và bằng mong muốn bền bỉ chúng tôi đã thuyết phục tạo hóa sửa chữa lại sai sót đó đến cùng. Mong muốn bắt đầu gạt hái được những thứ mình cần nhưng chiến thắng của cậu vẫn chưa trọn vẹn. Cậu vẫn cần tìm ra cách nào đó để biến khuyết tật của cậu thành lợi thế. Phải khó khăn lắm mới dẫn ra được tầm quan trọng của những thứ vừa đạt được nhưng do quá phấn khích khi khám phá thế giới âm thanh, cậu đã viết một lá thư cho nhà sản xuất thiết bị trợ thính đó nhật thành miêu tả trải nghiệm của mình một điểm đặc sắc nào trong bức thư ấy đã khiến công ty đó mời con trai tôi đến New York cậu đã được dẫn đi tham quan nhà máy và nói chuyện với kỹ sư trưởng kể với anh ta về thế giới quanh cậu đã thay đổi ra sao và rồi một linh cảm, một ý tưởng hay một nguồn cảm hứng chợt lóe lên trong tâm trí cậu lúc đó cậu nghĩ rằng thiết bị này đã giúp được cậu Và cậu có thể giúp đỡ cho hàng triệu người kiếm thính, những người có thể sống cả đời mà không hề biết về lợi ích của thiết bị này. Vì vậy, cậu có thể kể cho họ nghe câu chuyện về thế giới thay đổi quanh mình. Ngay lúc đó, con trai tôi quyết định sẽ cống hiến phần đời còn lại của mình để đem những điều có ích đến với những người khiếm thính. Trong suốt một tháng, cậu nghiên cứu chuyên sâu và phân tích toàn bộ hệ thống tiếp thị về lĩnh vực sản xuất thiết bị trợ thính. Cậu đã vạch ra những cách thức và phương tiện để có thể tiếp cận với những người khiếm tính trên khắp thế giới với mục đích chia sẻ khám phá mới của cậu về thế giới thay đổi. Sau đó trên cơ sở phát hiện của mình, con tôi đã lập kế hoạch dài hạn trong vòng 2 năm. Khi cậu trình bày kế hoạch đó trước công ty, ngay lập tức cậu ta được bổ nhiệm vào một vị trí để thực hiện hoài bão ấy. Giấc mơ nhỏ bé của cậu khi bắt đầu làm việc là mang hy vọng và niềm tin có thật cho hàng ngàn con người. Những người sẽ không bao giờ khắc phục được khuyết tật về khả năng nghe nếu chưa nhận được sự giúp đỡ của cậu. Chẳng bao lâu sau, khi con tôi cộng tác với nhà sản xuất thiết bị trợ thính đó, cậu đã mời tôi tham gia một lớp học do công ty hướng dẫn cho những người khiếm thính để giúp họ có thể nghe và nói được. Tôi chưa bao giờ được nghe về một lớp học như vậy. Vì vậy, tôi đã đến thăm lớp học đó. Dẫu có chút nghi ngờ, nhưng vẫn hy vọng rằng Thời gian của tôi không bị lãng phí. Ở đây, tôi đã nhìn thấy bằng chứng giúp tôi có được tầm nhìn rộng lớn hơn những thứ mà trước đây tôi đã đánh thức và nuôi dưỡng trong tiềm thức của con trai về một mong muốn có khả năng nghe những người bình thường. Tôi đã tận mắt chứng kiến những người điếc được dạy để nghe và nói thông qua việc áp dụng nguyên tắc mà tôi đã sử dụng với con trai Blair của tôi từ hơn 20 năm trước. Nếu như vợ chồng tôi không gieo vào lòng suy nghĩ con trai mình. Những thứ đó thì chắc chắn cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ nói và nghe được như người bình thường. Bốc sĩ, người đã khám cho cậu bé khi cậu vừa mới được sinh ra đã kết luận rằng đứa trẻ này sẽ không thể nghe hoặc nói được. Tiến sĩ Alvin Vuhis một chuyên gia khác lại khám cho bà Ông thực sự kinh ngạc khi ông biết cách con trai tôi có thể nghe và nói được như bình thường. Ông nói rằng về lý thuyết thì kết quả kiểm tra cho thấy cậu bé sẽ không thể nghe được gì. Khi tôi gieo vào suy nghĩ của Bà Le mong muốn được nghe, nói và sống một cuộc sống bình thường, từ đó sẽ xuất hiện suy nghĩ, thôi thúc ảnh hưởng khiến cho tạo hóa trở thành cầu nối giữa lỗ hỏng im lặng và bộ não của con tôi, cũng như những ngôn từ được phát ra theo cách mà ngay cả những chuyên gia y học cũng không hiểu nổi. Nếu tôi giả bộ rằng mình hiểu tại sao, tạo hóa lại mang điều kỳ diệu này cho con trai mình, thì thật đáng xấu hổ, sẽ không thể tha thứ nếu tôi bỏ quên, và không kể cho thế giới biết về câu chuyện phi thường này. Đó là trách nhiệm và cũng là đặc ân của tôi, để nói với các bạn rằng, không có gì là không thể, khi con người có ước muốn và niềm tin bền bỉ. Mong muốn cháy bỏng, có rất nhiều cách để chuyển hóa thành sức mạnh tương đương. Blair ước muốn được nghe như những người bình thường, Và con tôi đã có được điều đó. Chính khuyết tật của cậu đã trở thành phương tiện giúp hàng ngàn con người khiếm tính có được công việc và mức lương xứng đáng với những nỗ lực và tài năng của mình. Lời nói dối vô hại mà tôi đã gieo vào đầu Blake khi cậu còn là một đứa trẻ. Tôi đã hướng dẫn cậu tin rằng nỗi đau mà cậu đang chịu đựng có thể biến thành tài sản vô giá. Thông qua việc tin tưởng chắc chắn rằng Niềm tin cộng với mong muốn cháy bỏng Về một điều gì đó có thể Dù đúng hay sai Có thể biến mong muốn đó thành hiện thực Sức mạnh này tồn tại trong tất cả mỗi chúng ta Sức mạnh của ý chí con người Thật kỳ lạ và vô biên Chúng tôi không hiểu Bằng cách nào mà sức mạnh này Có thể sử dụng được trong bất kỳ hoàn cảnh nào Với bất kỳ ai Và bất kể điều gì Nó giống như phương tiện Biến mong muốn thành sức mạnh Có lẽ khoa học Ngày nào đó sẽ hé mở được bí mật này Tôi đã gieo vào suy nghĩ của con trai mình mong muốn Để nghe và nói như một người bình thường Điều đó đã trở thành hiện thực Tôi đã gieo vào suy nghĩ con trai mong muốn Biến khuyết tật của mình thành tài sản tuyệt vời nhất Mong muốn đó đã được tiếp nhận Biện pháp này đã thành công Và có kết quả đáng kinh ngạc Nó bao gồm 3 hành động rất rõ ràng Đầu tiên Tôi kết hợp niềm tin với mong muốn có được khả năng nghe như người bình thường và truyền chúng cho con trai tôi. Thứ hai, tôi đã kiên nhẫn duy trì nói chuyện với cậu bé về ước muốn của tôi bằng mọi cách có thể trong nhiều năm liền. Và thứ ba, cậu bé tin tôi. Một bài báo về nữ ca sĩ opera nổi tiếng Sillman High sẽ giúp chúng ta hiểu tại sao cô lại đạt được những thành công kỳ diệu và phi thường đến thế. Tôi xin đưa ra trích đoạn dưới đây bởi thông điệp của nó không gì khác hơn chính là mong muốn mãnh liệt sẽ mang đến thành công. Khi bắt đầu sự nghiệp, Mi Siumen Hay đã đến gặp vị giám đốc nhà hát opera Viener Coit để xin thử giọng, nhưng ông ta từ chối. Sau khi nhìn vẻ vụng về cùng kiểu ăn mặc tuần toàn của cô gái, ông đã kêu lên. Với ngoại hình chẳng có gì ấn tượng thế này thì làm sao cô có thể hy vọng thành công trong giới ca kịch cơ chứ? Cô hãy từ bỏ ý định đó đi, hãy mua lấy một chiếc máy khâu và hàng ngày ở nhà chăm chỉ khâu vá Cô không bao giờ có thể trở thành ca sĩ được đâu. Không bao giờ, ở đây cô nghĩ là một thời gian rất dài. Có thể ông giám đốc nhà hát này biết rất nhiều về kỹ thuật ca hát, nhưng ông ta không hiểu mấy về sức mạnh của đam mê khi nó đã trở thành nỗi ám ảnh. Nếu biết về sức mạnh đó, ông ta sẽ không phạm sai lầm khi đối xử tệ với một thiên tài và không cho cô ta một cơ hội nào. Mấy năm trước, một cậu sự của tôi ốm nặng, sức khỏe của anh ngày một kém và cuối cùng anh được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Trước khi anh được đưa vào phòng mổ, tôi nhìn anh và tự hỏi, làm thế nào mà một người gầy gò và ốm yếu như anh có thể vượt qua được ca mổ này cứ chứ? Bác sĩ cảnh báo với tôi rằng Cơ hội sống sót của bạn tôi là rất ít, nhưng đó chỉ là ý nghĩ của bác sĩ. Còn người bệnh không hề nghĩ vậy. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh thì thầm một cách yếu ớt Xin đừng lo thư sếp, vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Cô y tá đứng gần đó nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Cuối cùng, ca phẫu thuật của anh đã thành công. Khi mọi việc đã qua, bác sĩ nói, chính mong muốn được sống đã cứu anh ta thoát chết. Anh ta sẽ không thể vượt qua được nếu chấp nhận cái chết. Tôi rất tin vào sức mạnh của mong muốn được hậu thuẫn bởi lòng tin. Tôi đã được chứng kiến sức mạnh này giúp những con người có khởi đầu rất thấp vươn đến đỉnh cao của quyền lực và giàu có. Tôi đã thấy nó như sợi dây cứu các nạn nhân khỏi cánh cửa của tử thần, là phương tiện giúp mọi người trở lại với thực tại sau hàng trăm những thất bại xảy ra, giúp con tôi có được cuộc sống bình thường, hạnh phúc và thành công bất chấp việc đấng tạo hóa đã mang nó đến thế giới này với khuyết tật làm thế nào mà chúng ta có thể khai thác và sử dụng được sức mạnh có mong muốn câu hỏi này đang và sẽ được giải đáp ở chương này và cả những chương sau của cuốn sách thông điệp này đang đến với thế giới của hỗn loạn do những chuyển đổi trong nền kinh tế ở Mỹ thông điệp này đã trở thành tâm điểm chú ý của những người bị thương vong do những tai họa về tài chính Những người đã bỏ lỡ vận may Những người đã đánh mất vị trí của họ Và rất nhiều người Đã phải hoạch định lại kế hoạch của mình Chuẩn bị Quay trở lại điểm xuất phát ban đầu Gửi tới tất cả những người không may mắn đó Tôi mong muốn có thể đem đến cho họ thông điệp Dù tất cả những thành công là do tự nhiên Hay có mục đích Chúng đều phải bắt đầu Với một mong muốn cháy bỏng và mãnh liệt Vươn tới những mục đích đã được xác định rõ ràng Thông qua nguyên tắc kỳ lạ và đầy uy lực Về những biến đổi hóa học trong trí tuệ của con người Mà tạo hóa chưa bao giờ tiết lộ Tạo hóa đã ẩn giấu trong đó ngọn lửa có lòng khao khát mạnh mẽ Cho chúng ta thấy rằng không có gì là không thể Và khi chúng ta chấp nhận từ không thể Có nghĩa là chúng ta đã thất bại May mắn thay tạo hóa cũng ban cho chúng ta con đường với mong muốn Đó là kiên định hướng đến những mục đích Mà chúng ta đặt ra và kiếm tìm Đó chính là con đường của niềm tin Bước thứ hai trên nước thang giàu có Niềm tin là trạng thái của tinh thần có được Nhờ tự phỉ án thị Thưa quý tính giả Vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn Tìm hiểu được nguyên tắc thứ nhất nghĩ giàu làm giàu Đó là mong muốn Điểm khởi đầu của mọi thành công Bước đầu tiên trên nước thang giàu có Và tiếp ngay sau đây Bạn hãy cùng chúng tôi đến với nguyên nguyên tắc thứ hai.